Omone ben omone ben omone ben omone ben omone ben omone ben omone ben omone Tác giả Thiên hạ Ba Sướng. Tập thứ 4. Thần cùng côn luân. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 15. Lời nguyền linh cái, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. <cười> Căn lều sắp bị người khổng lồ bên ngoài làm rách toạc Không lẽ đấy chính là di lạc tuyết Anh sư trẻ vừa nói Để tránh đổ súng bắn rách căn lều, Tôi tiện tay vừa lấy cây gậy leo núi dưới đất Chọc lên một phát Ai rẻ chẳng thấy cảm giác gì Cái mặt to tướng kìa Dường như chỉ là một vóc dáng huyền hồ Không có thần sắc thật Đầm ra cây gậy chọc lên Chỉ được mỗi tác dụng làm vạt lều bị lõm phẳng lại Mình thúc buồn rộn chân tay Định chui ra khỏi liều chạy thoát thân Tôi lập tức túm chân lão ta giật lại Ấn nằm bẹp xuống đất Gì lạc tuyết ngoài kia là thứ gì Ngoài mấy chuyện anh sư chê kể lại Bọn tôi đều mù tịt cả Cũng may liều bạt tạm thời chặn được nó Giờ này con mạo hiểm chạy ra ngoài Có khác nào đâm đầu vào chỗ chết Tuyển béo bắt trước tôi Cũng nhặt lấy cán cờ cắm để xác định vị trí trên sông bằng, Chọc hai nhát vào khuôn mặt đó không thấy có tác dụng gì, tiện tay vớ khẩu dài mình tơn, bật chầm lều bị bắn nát, dí sát vào nổ đoàn một phát ở cự ly gần, của nợ bên ngoài trúng đạn, khi thế mới giảm sút phần nào, vài bàn trên nóc lều thủng lỗ chỗ vì loạt đạn của tuyền béo, lộ ra rất nhiều thứ gì trắng vụn, nà ná như tuyết bên ngoài, có vẻ như tôi đang chạm chán một người tuyết khổng lồ vậy. Tuyền béo nổ súng liên tiếp, Peter Hoàng và anh Surche cũng bắn loạn xị, chẳng biết kết quả thế nào. đột nhiên cột chống gãy đánh rắc, cả can lều đổ sập, trùm kín cả đám bảy người bọn tôi trong một mớ bùng nhùng. tôi nghĩ bụng kiểu này thì toi đời rồi, không lều gãy lìa, người trong lều chen trúc tay đè lên đùi, đừng nói là thoát rặt được, muốn dậy dọa đứng lên cũng khó khăn lắm rồi. tùy nghĩ vậy, nhưng chân tay tôi vẫn khua hết sức, ruột cuột cũng đầy người đang đè lên mình sang bên. Nhanh chóng chui ra ngoài Người còn chưa đứng lên Tôi đã rút khẩu M-1911 ra Bên ngoài gió rét cầm cầm Hoa tuyết nhảy múa rối loạn Tuyệt nhiên không thấy gì liền đó anh sư chê Sư lấy Dương và Tuyền Béo cũng lần lượt chùi ra chia súng khắp tứ phía thăm dò kẻ địch Vẫn phải công nhận anh sư chê Thông thạo vùng sông băng đồng tuyết Liệt một cái là giờ súng ngắm chuẩn bắn luôn Chúng tôi quay cả sang ngắm theo hướng đó đêm đã qua, màn tối trên sông băng Long Đỉnh đã tàn, mây đèn sầm sì trên bầu trời, cùng hình dáng bốn ngọn núi tuyết là mờ nổi rõ dần. giữa cảnh sắc nhợt nhạt bàn mày, trần thấp thoáng một cái bóng trắng lửng lững, đội gió tuyết chạy biến đi ở phía xa xăm trắng bù trắng mịt. đó chính là di lạc tuyết ban nãy tấn công căn lều. nếu không phải anh xưa chê tinh mắt trong trời tuyết mịt mông, nhìn ra bóng dáng nó vô cùng khó. Tôi, Tuyển Béo và anh Sư Trê vừa nổ súng, vừa đạp tuyết đuổi chạy theo. Khiến Sư lấy Dương đứng sau Phát hoảng gạo với theo. Đừng đuổi nữa, cẩn thận có khe băng dưới tuyết đấy. Nhưng giọng câu nàng lập tức lẫn vào trong làn gió tuyết thổi bạt về phía sau. Tuyết trên sông băng phủ ngập quá bắp chân. Chạy chưa quá 10 mét, thì cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên chìm xuống. Biến mất tầm mất tích trên bình nguyên mềm mông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 Tuyết vẫn rơi, đi xa thì hết sức nguy hiểm, mà ở gần xung quanh chỉ có mấy ủ tuyết nhấp nhô, căn bản không có chỗ nào có thể dùng thần được. Sở lời Dương nói, giờ chỉ còn đúng một cách, đó là bắt tay khai quật tháp ma 9 tầng luôn. Đầu tiên là đào lớp băng trên cùng cái đá, rồi chui cả xuống đấy mà tránh gió tuyết, đốt một đống lửa bên dưới, khi lưu bốc lên sẽ chặn tuyết ở lối vào, đồ đè lối vào không bị vùi lấp.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 Xuân băng cứng chắc là có thể thu quân rút lùi. Mọi người nói là làm. Liên chuyển trang thiết bị vật tư sang phía khuất gió dưới trần dốc. Gạt ra một đống tuyết lớn. Bây giờ lớp băng màu lam mới lộ ra. Chúng tôi quét nước gừng lên trên như lần trước. Đợi nước gừng ngấm rồi sẽ bắt đầu đào khoét. Anh Sư Trê tranh thủ kể lại cho chúng tôi câu chuyện. Anh được nghe từ hai năm trước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 Chúng sẽ mỗi lúc một lớn phỏng lên Nhưng cũng tèo đi rất nhanh Vì tiêu hao không ngừng Chỉ nội trong hai ngày mà không có người sống ăn Bảy yêu quái sẽ lại tản ra Và lại chui xuống sông băng ẩn náu Cho đến khi đánh hơi Thì được xác người mới chết Lúc này thích giúp trong khe trong hốc Nơi bằng tuyết Chỉ xuất hiện lúc đêm hôm khuya khuất Hơn 700 năm trước từng gây ra nhiều đại họa Diệt chệt vô số người và sốc vật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 Ban ngày cho dù mưa tuyết đầy trời Chúng cũng không dám lộ mình Sạch chi tồn tông kê ba đại sư chuyện Cũng có nhắc tới một điểm Là bọn này còn đặc biệt sợ mối hột Anh sư chê bảo chúng tôi Nhưng bây giờ chúng ta không có mối hột Mối tình cũng chỉ còn chút ít Mà ban đêm chắc chắn gì là tuyết sẽ lại mò đến đây Bảy sói e là Cũng đang trốn quanh quất trong khe băng nào đó Gần đây tránh gió tuyết dình thời cầu tấn công Xem ra đêm này Trên sông băng này Sẽ có màn kịch hay đây Tuyên béo cầm súng lầm lầm lên giọng Đáng tiếc ạ Là mấy cái thứ hàng họ này Không được thuận tay Mà hoàn cảnh cũng bất lợi cho chúng ta qua Chứ không thì một mình thằng béo tôi đây Cũng dám tay bò với nó Di là tuyết cái mẹ gì Vào tay tôi ấy Thì tôi véo cho nó gãy đi ngay Trước mắt dường như Chỉ còn cách khai quật tháp mà Xem bên dưới tình hình ra sao Dân có thể tận dụng luân hố đào Làm công sự chiến đấu Bây giờ mới tính thêm được Chẳng mấy chốc Nước gần tươi đã thấm sầu Mọi người lập tức xuống vào đục băng Đào được chừng 5-6m Thì thấy một khối lớn Trông như gỗ kỳ liên viên bách Một kết cấu tổ hợp Ghép từ những xúc gỗ vuông Tròn cộng với đất đầm Đến đây xử lý cái mớ thổ mộc hỗn độn này Còn phiền phức hơn cả đập phá bằng cứng Nhưng cũng may chúng tôi có đông người Đều chân tay nhanh nhẹn Dụng cụ lại đầy đủ Chưa đến nửa giờ đồng hồ Đã khai quật được tầng một của tòa tháp mà Để phòng ngừa có thể có bỏ tá phủ Và vô lượng nghiệp hòa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 Phải đập vỡ chiếc mâm băng này rồi. Xê Lê Dương lại gần xem xét tượng thần. Đây là hình tượng một võ tướng đầu sói mình người. Mặc chiến giáp, đầu sói trắng, áo giáp màu bạc. Hình như tôi đã trông thấy ở đâu đó. Đang ngẫm nghĩ, thì bọn Minh Thúc cũng lục tục kéo vào. Nóng lòng tìm chỗ nghỉ ngơi. Anh Sư Trê và Tuyền Béo lấy cây đục bắt tay vào phá luôn chiếc mầm. Nè tuyên vàng không giống đục vào băng chút nào. Bèn tháo găng tay sờ thử Thì ra là một khối thủy tinh tròn Mình thúc cũng sáng lại xem hồi tuyển béo tác nghiệp Bây giờ mấy con đèn pin đều dọi cả lên mặt mâm Vừa thấy hình tượng đầu sói mình người Lão lập tức biến sắc Cuồng quyết lấy cuốn kinh luân hồi tông ra Chỉ vị võ tướng đầu sói trên mâm thủy tinh nói Không thể phá vỡ khối thủy tinh này được Trong đó có lời nguyện của yêu nô sói trắng mạc quốc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 Tôi cũng đã thấy loại tháp này trong núi lửa Tầng đầu tiên không thể có chốt bẫy gì được Chiếc mầm thủy tinh tròn này Chắc là một loại trang sức của tháp táng Được gọi là linh cái Ở những chỗ núi liền các tầng đều có Tôi vẫn còn lơ mơ không rõ lời nguyện Và chốt bẫy có gì khác nhau Nhưng lúc này Dù có tin lời minh thúc cũng đã muộn rồi Chiếc mầm thủy tinh khắc yêu nô đầu sói Đã bị mấy phát đục làm nứt Chỉ trong nháy mắt Việc nực đã lan rộng hết mức Chỉ cần chạm khẽ thôi Là cây mâm tan tành Để so với những chốt bẫy hiểm độc Thì lời nguyền vô hình Còn khiến người ta ăn đủ hơn ấy chứ Đang lúc phần vần Đã thấy sơ lây dương tiến lại gõ nhẹ lên mầm thủy tình linh cái Làm nó vỡ vụn ra Tôi biết cô nàng xưa này Là người cực kỳ cẩn trọng Làm như vậy chắc hẳn đã biết mười mười, Thành thử cũng yên tâm phần nào Sau khi khối thủy tinh tròn vỡ tan, quả nhiên chẳng có gì xảy ra. Tuyên béo hậm hực bảo mình Thúc, toàn chuyện bé xé ra to. Cứ thập thà thấp thó kiểu đó rất dễ làm người ta vỡ tim. Tài họa còn trầm trọng gấp mấy lần lời nguyện và chốt bẫy hay chứ. lấy giường bảo chúng tôi, mình Thúc nói không sai. Chỉ có điều chiếc mâm thủy tinh ở tầng này là giả. Thứ chứ đựng lời nguyện thật sự nằm ở nơi sâu nhất kìa.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 Trong khối thủy tinh tự tại sơn Do sắc sói trắng hóa thành này Chứ đựng lời nguyện cây nghiện của vong hồn yêu nô Bất kỳ kẻ nào Có ý đồ tiếp cận đều sẽ chết không có chỗ trồn Mà quốc là một dân tộc sùng bái vực sâu Và động huyệt Bằng xuyền thủy tinh thi được coi là biểu trưng của tà thần Chắc chắn sẽ làm ở tầng sâu nhất của tháp ma 9 tầng Sở Lê Dương nhắc nhở chúng tôi Lúc nào đào đến đáy Cần hết sức cẩn thận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 càng đào sâu xuống sẽ càng nguy hiểm. chúng tôi tính toán dòng suối là lượt đào xuống thêm được hai tầng nữa. ở đây không có người tuấn táng, chỉ có một số đầu bò xếp thành hình gò mã ni, trơ ra những cái sọ trắng nhờ và sừng tuốt tua. Tùa. đây có lẽ là xuất phát từ sự sùng bái đối với loài bò. bởi trên cao nguyên này bất cứ phần nào trên cơ thể bò giáp cũng đều là báu vật. khắp các miền đất tây tạng cổ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 kiểm cha thấy không hề bị dụng mất nửa sợi riêng nào mới đặt xuống đất kéo a hương lại cùng vái mấy vái tôi và tiền béo tò mò đứng cạnh xem cho vui tôi hỏi lão dìa mèo sứ chưa đích có phải chứng tỏ chúng ta có thể mã đáo thành công rút lui an toàn không mình thúc đáp đương nhiên rồi cái này thiêng lắm chắc chắn mã đáo thành công rút lui an toàn chứ Cho nên tổ tiên nhà tôi mới có câu Đủ dìa đủ bóng. Lão nói xong, ra con mèo sứ lại cho A Hương. Bảo cất giữ cẩn thận. Còn mình thì tiếp tục lấy bà lô. Lấy ra chiếc ấn đồng có khắc mấy chữ. Thiền quàn tứ phúc, bách vô cấm kỳ. Chuẩn bị lúc nào đảo được băng xuyên thủy tinh thi, Thì dùng đến. Tôi thấy chiếc ấn mới nhớ ra, thứ này là hàng nhái. Chẳng có tác dụng khỉ gì May mà trước khi rời Bắc Kinh Sơn Lê Dương đã nhờ người chuyển một bộ Tinh quan Đích Thị Trâm 36 chiếc kim Từ Mỹ tới Món cổ vật các mô kim hiệu ý Thời đường vẫn sử dụng Sau này bị lưu lạc ra hải ngoại Có bộ đồ này Chẳng cũng đủ để ứng phó tạm rồi Trong lúc tôi còn đang bận thần Thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi Tôi tuyển béo Peter Hoàng và anh Sư Trê bốn người chia làm hai tổ Mỗi tổ đào một tầng Cứ lần lượt phân chia Ước chừng một trong ba giờ đồng hồ sẽ đào tới tầng thứ chín Tầng thứ ba treo đầy những lá phướn mà không chữ Chỉ vẽ các vằn sao Chia làm năm loại màu Đỏ, làm, trắng lục, đen Trong đó phướn màu đen nhiều nhất Phướn màu làm ít nhất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 chẳng khác gì người sống chỉ có điều mặt mũi đen nhẻm đen nhèm trang phục lại càng kỳ dị chồng rất giống người đồng trong thiên cung của mộ hiến vương giờ lấy giường chui xuống liền sau tôi chồng thấy những cái xác ngồi liền bảo họ có thể là thầy tế hoặc hộ pháp tự nguyện tuẫn toán sau khi thủy tinh nhập liệm cẩn thận tầng này có mài phục tôi giờ tay già hiểu Bà bọn tuyển béo đang định trôi xuống dừng lại Mời A Hương xuống trước Giống đôi mắt bản năng quan sát một lượt Xem xem tầng này Có thứ gì không sạch sẽ không A Hương sợ suýt khóc Miễn cưỡng đưa mắt ra nhìn mấy cái sắc cổ một cách khó khăn Rồi lắc đầu ra ý rằng Không có gì cả Tôi vẫn không dám khinh xuất Không chừng mấy cái sắc cổ hộ pháp trong tháp ma này Đều có thứ bị có thể đốt linh hồn ra trò Đó mới là việc thực sự Lỡ chạm vào người tí chút rồi Thì chịu chết không cách gì dập tắt được Tòa lầu ma 9 tầng quan trọng bậc nhất này Khai quần quả thực hơi quá thuận lợi Càng như vậy Càng khiến người ta cảm thấy có nhiều nguy cơ Dẫu sau đây cũng là tầng thứ 8 rồi Nước cường vẫn còn nhiều Nên tôi bảo tuyền béo chỉ cần giữ lại một ít để phòng bị Còn lại đeo phun cả lên đám xác cổ kia Lại gom hết nước trong các bình lại Vậy đẫm tầng 8 Chỗ nào chỗ nấy đều rầm rề Bây giờ mới cảm thấy yên lòng Mà khai quật xác tà thần Ở tầng dưới cùng Hạc chiết tử, sẻng băng, gậy gọc Đều được bọn tôi đem ra đẩy bật Tấm ván gỗ đen xì Bên dưới liền lộ ra Một không gian hình vuông tối tăm, Cũng được xây bằng gỗ Đất và đá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 Bởi chúng chỉ to bằng nắm tay người. Tuyền béo thế vậy thì vội an ủi mình Thúc. Bảo, Tuy chưa tìm thấy chính chủ, Nhưng hai món này xem ra cũng đáng đồng tiền nhé Coi như chúng ta đi chuyến này không phải về tay không rồi còn gì. Tôi bảo mình Thúc không gian tầng dưới này tối quá. Chúng ta đứng đây quan sát sợ không nhìn hết được các chỗ khuất. Cứ phải xuống tận nơi, xem kỹ mới biết được.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 Trường thứ 15 kết thúc tại đây, các vị mô kìm hiệu ý của chúng ta đã tìm thấy thủy tình tự tại sơn. Liệu bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không? Liệu có tìm thấy bằng xuyên thủy tình thì hay không?